khi tức kia quả thực kinh thiên động địa, toàn thành Lô hề đều bị một cỗ uy áp bao phủ, dường như bị một con cự thú thời tiền sử há miệng lớn như chậu máu bao trùm. Tất cả mọi người đều cảm giác khó thở. Thật là đáng sợ, một đời vực vương quả nhiên không đơn giản. Cao bản từ sợ đến cả người run lẩy bẩy, hắn biết lần này là chơi lớn rồi đây. Dù cho huyết lòng thác thánh nhân đối mặt với Phúc Hải Thánh quốc vực vương cũng phải kèm một tiếng sư phụ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Tuy rằng thánh nhân trung vị cũng thánh nhân thượng vị trên vẹ vẹn cách một cảnh giới, nhưng lại chênh lệch như một trời một vực. Thánh nhân cảnh càng đi lên phía trước sẽ càng khó khăn vô cùng. Mỗi một điểm dừng chân đều là một ngưỡng cửa, gần như cao không thể nào với tới. Có người nói trong mắt đại thánh hết thầy thánh nhân đều là run rế Dù cho bọn họ có mạnh thì cũng chỉ mạnh hơn so với phàm nhân mà thôi. Trung vị cảnh so với thượng vị cảnh, hạ vị cảnh so với trung vị cảnh đều chênh lệch rất lớn. Tất cả mọi người đều thương tiếc nhìn tịch thiên dạ Vừa bại bách thánh máu nhuộm chiến y Kết quả chưa kịp nghỉ ngơi Thì lại tới một vị phúc hải thánh quốc vực vương Lẽ nào thật sự là trời ghét anh tài Người không muốn nói chuyện quá thẳng thắn Tịch thiên dạ lắc đầu một cái Hắn cảm thấy có chút buồn cười Đám thánh nhân ở thế giới này thật thích ra vẻ đạo mạo Ở tu tiên giới cướp đoạt bảo vật là chuyện rất bình thường Nhưng không có bà ba hoa chích chòe nhiều như vậy Muốn cướp thì cướp, người phong khục thì chết, càng thêm máu tanh, càng thêm hung bạo. Đầu có như tú sĩ ở thế giới Thái Hoàng này, rõ ràng là kỹ nữ lại muốn lập đèn thờ. Người muốn cướp cứ nói thẳng, đừng nói nhảm nhiều như vậy, tịch thiền dạ cũng nhịn không được nữa. Người thực sự muốn cùng bản vương là địch, người trẻ tuổi đừng trách bản vương không có nhắc nhở người, bản vương không phải đám ngu xuẩn huyết lòng kia Mà người cũng đã là nỏ mạnh hết đà Chỉ dợ đỡ không nổi một đòn của bản vương Thầm hai đào lạnh lùng nói Đôi mắt nhìn chầm chầm tịch thiên dạ nhưng muốn từ khuôn mặt quán nhìn ra chút gì Hắn không ngốc Lúc này tịch thiên dạ vẫn tỏ vẻ chấn định như vậy Không giống như đang giả bộ Dường như hắn thật sự có chỗ dựa Nghĩ đến vừa rồi tịch thiên dạ một người diệt bách thánh Cho dù là hắn cũng có chút kiêng kỵ Không dám dễ dàng mạo hiểm Người trẻ tuổi trước mắt không thể tính theo lẽ thường Ai biết được hắn còn có bí mật gì Đổi lại là hắn Cũng không thể cùng một người trấn áp trên trầm vị thánh nhân Đối với một người yêu nghiệt như vậy Hắn không thể không phòng Hắn nhất định phải tìm ra sơ hở của tịch thiên Dạ Sau đó một đòn trấn áp Thực sự là quá nhiều lời Lề mề Tịch thiên Dạ lắc đầu một cái Hắn đã mất đi kiên nhẫn Người không ra tay, được rồi, vậy để ta tới Tịch thiên Dạ Dậm chân một cái Từ trên người hắn sáng lên một cột ánh sáng sông thẳng vào mây trời Sau một khắc toàn bộ tiểu thiền địa tu di trận đều khẽ run Dường như gặp phải cường đại địch vậy Rất nhanh bốn cỗ sát khí thông thiền triệt địa từ dưới lòng đất bay ra cỗ sát khí kia sắc bén đến dọa người Khủng bố đến cực điểm Dường như ngay cả thần địa, thần linh, vạn vật đều có thể bị chém đứt Bốn đạo khí tức kia vừa xuất hiện Thiền địa lùng lầy như muốn sập đổ Từng vết rách, khe hở, chè kín bầu trời Thứ gì vậy? thẩm hài đảo sắc mặt khẽ biến, con mắt chăm chú nhìn vào hư không. Nhất thời, hắn cảm nhận được bản thân mình như muốn bị xé ra làm hay. Sự sắc bén kia quả thực không thể tưởng tượng. Hắn chưa từng thấy thứ gì sắc bén đến như thế. Đến cùng là thứ gì? Hắn tật sầu nhìn tịch thiền dạ. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy bốn chuôi cổ kiếm tỏa ra tiền quàng từ sâu trong đại địa bay ra. Bốn kiếm vờn quanh người tịch thiền dạ, khí thế rung động đất trời. Bốn thành kiếm này thật là quá đáng sợ. Dường như chỉ cần nó hơi run rẩy một chút thì thiên địa xung quanh cũng sẽ đổ nát. Chù tiền kiếm trận Chù tiền kiếm lục tiền kiếm, hãm tiền kiếm, tuyệt tiền kiếm. Đây là lá bài tẩy mạnh nhất của tịch thiền dạ. Nhưng vào giờ phút này, hắn không thể lấy ra. Lúc trước đối chiến trong vị thánh nhân, hắn cũng không triển khai chù tiền kiếm trận. Vốn nghĩ có thể giữ lại để chấn áp sinh tử An Nguy Uyển thủ Lâu. Nhưng lúc này bàn thẻ quán đã bị trọng thường nghiêm trọng, không tích hợp tiếp tục chiến đấu. Vị Phúc Hải, Thánh Quốc vực vườn kia cũng không kém hơn trăm vị Thánh Nhân là bao. Thánh Nhân thượng vị có lẽ không bằng trăm vị Thánh Nhân cùng hợp sức chiến một trận. Nhưng so về cá thể, không thể nghi ngờ, hắn đã mạnh đến một trình độ rất đáng sợ. Tịch Thiền Dạ, đây là kiếm trận gì? thẩm Hải Đào chấn động nhìn Tịch Thiền Dạ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra bốn chuôi cổ kiếm kia chính là một tòa kiếm trận. Trước không nói vì sao tịch thiền dạ có thể sử dụng trận pháp chỉ đạo ở trong thiền Lan di tích Mà không chịu pháp thắc hạn chế Chỉ riêng về uy lực của kiếm trận này cũng đã có thể uy hiếp hắn Chỉ bốn chuồi cổ kiếm cũng có thể tạo thành kiếm trận đáng sợ như thế Quả thực là mới nghe lần đầu Chù tiền tứ kiếm, chu tiền diệt Phật Tịch thiền dạ vùng tay lên Trong nháy mắt bốn chuồi kiếm tiền liền biến mất tại chỗ Sau một khắc toàn bộ thiền địa như động lại Bốn cỗ tuyệt thế sát cơ đột nhiên phủ xuống thiền địa Chỉ cần là sinh linh có sự sống đều sợ run lầy bẫy Dường như sinh cơ của một thế giới có thể bị xóa đi trong nháy mắt Đó là bốn thành kiếm hủy thiền diệt địa Là bốn thành kiếm tuyệt diệt vạn vật Vào giờ phút này uy nghiệm của chú tiên kiếm trận mới được triệt để bày ra Con người thẩm hải đào co rụt lại Thân thể căng thẳng đến cực điểm Trong nháy mắt đó hắn đột nhiên cảm thấy run sợ Căn bản không dám chống lại Dù cho hắn đã tu luyện ngàn năm, ý chí vẫn như bàn thạch, vào giờ phút này cũng bị dao động. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền, Thẩm Hải Đao hét dài một tiếng, hắn sử dụng trấn quốc thánh thuật của Phúc Hải thánh Quốc. Thuật này chỉ có cao tầng bọn họ mới được phép tu luyện. Hắn là Phúc Hải, Quốc vực vương mới miễn cưỡng có được một nửa tư cách để luyện thánh thuật này. Chỉ thấy vô tận nước biển xuất hiện trên bầu trời, vạn vật có một vùng biển theo một quyền sập xuống, lòng trời lở đất. Nhưng mà được xưng là đệ nhất thánh thuật Phúc Hải Khuỳnh Thiền Quyền ở Nam Vực Chỉ vừa xuất hiện liền bị bốn thành kiếm quàng chém nát, hóa thành hư vô Cái gì vậy? Thầm hải đào thân thể chấn động, ánh mắt hiện vẻ không thể tin Tuy rằng hắn không tu luyện hoàn chỉnh Phúc Hải khuynh Thiền Quyền Nhưng là Nam Vực đệ nhất thánh thuật có thể tưởng tượng được là nó uy lực đến cỡ nào Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Chính mình sử dụng Phúc Hải khuynh Thiền Quyền lại bị người ta chém nát như tờ giấy trắng Vèo vèo vèo. Bốn đạo kiếm thiên thông thiên triệt địa trực tiếp bay về phía Thẩm Hải Đào. Chỗ nó đi qua hư không xuất hiện từng vết rách, phảng phất như bị cắt mở ra vậy. Không, Thẩm Hải Đào rất cực ý thức được có sự không ổn, hắn điên cuồng lùi về phía sau, thế nhưng chu tiên kiếm trận đã ra, hắn làm sao có thể trốn. Chẳng trong phút chốc bốn đạo ánh kiếm đã bay đến trước người Thẩm Hải Đào. Mắt Thẩm Hải Đào mở lớn, từng luồng khí tức tử vong nhanh chóng áp sát. Giờ phút này, hắn thật sự là sợ hãi Là thượng vị cảnh thánh nhân, hắn đã lĩnh hội thiên địa pháp tắc đến tình trạng đăng đường bất nhập Là thượng vị cảnh thánh nhân, hắn đã lĩnh hội thiền địa pháp tắc đến tình trạng đăng đường nhập thất Không giống với những hạ vị thánh cảnh nhân kia Vừa mới tiếp xúc với thiên địa pháp tắc, chỉ vèn vẹn nắm giữ một chút da lông Thượng vị cảnh Thánh Nhân có thể thi triển ra lực lượng pháp tắc, có thể nhẹ nhàng trấn áp chung vị cảnh cùng hạ vị cảnh Thánh Nhân. Mà ở trong di tích Thiên Lan, toàn bộ Thánh Nhân đều không thể sử dụng lực lượng pháp tắc. Đương nhiên không thể thi triển lực lượng pháp tắc. Không có nghĩa là bọn hắn không thể cảm giác được thiền địa pháp tắc. Giờ phút này, thầm hài đào sâu sắc cảm nhận được tính mạng của mình đã là ngàn chân che sợi tóc. Hắn chắc chắn không ngăn nổi bốn thành kiếm kia. Thật đáng giận. Thầm Hải Đào ngửa mặt lên trời thép dài trong mắt tràn đầy hận ý. Oanh Bốn thành tiền kiếm xuyên qua không gian trực tiếp đâm vào người hắn, chết để cắn giết thánh thể của thầm hai Đào, hóa thành bụi. Vùng vãi trong đất trời, chù tiền tứ kiếm, tiền Phật giết hết. Dù là thượng vị thánh nhân, một khi bị chù tiền tư kiếm đánh chúng, căn bản là không có khả năng sống sót, sinh cơ trong cơ thể sẽ bị kiếm khí xóa đi trong nháy mắt. Toàn bộ người thành lô hề đều cực kỳ chấn động, Tuyệt thế vực vườn của Phúc Hải Thánh Quốc thượng vị cảnh Thánh Nhân trong truyền thuyết Chẳng lẽ cứ như vậy bị giết chết rồi ư Thật quá đơn giản So sánh với việc tịch thiền dạ giết chết lòng huyết thác Thánh Nhân thì đơn giản hơn nhiều Tất cả mọi người đều không ngờ kết quả lại là như thế Vực vườn Phúc Hải Thánh Quốc trở về quần lầm thiên địa Kết quả lại bị bốn thành kiếm đột nhiên xuất hiện trực tiếp diệt sát Không hề có nửa điểm phản kháng Đó là kiếm trận gì vậy Cố vần kinh ngạc nhìn bốn thành tiên kiếm trên trời Luận về hiểu biết thì trong tất cả mọi người Nàng cũng không kém gì tịch thiên dạ Bởi vì nàng cũng không phải là người Cậu đại lục Nam Man Mà là người ở đại lục khác Nàng đã từng thấy tổng môn nhân tộc cường thịnh nhất Từng thấy chí cao vô thượng của nhân tộc Như thánh tổ cùng thần nữ Tại thiền vực Nơi mà nhân tộc vô cùng cường thịnh Thì cường giả đế cảnh cũng chẳng là gì Thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cường giả tổ cảnh Đó là thiền địa phồn hoa nhất. Đan thuật trận thuật khí thuật hoàng thuật, tất cả đều phồn vinh tới cực điểm. Thế nhưng lại nàng lại chưa từng nhìn thấy kiếm trận được tạo thành chỉ bởi bốn chuôi thánh kiếm lại có thể cường đại đến tình trạng như thế. Thậm chí nàng còn chưa từng nghe qua về nó. Tịch Dạ chấp tay sau lưng, mắt nhìn hư không, lông mày cau lại. Thế mà bất tử có ý gì? Nghĩ không ra tại đại lục Nam Màn vậy mà cũng có chút bí thuật bất phàm khiến cho hắn phải lau mắt mà nhìn. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều tưởng là thẩm hai đào đã chết thì lại phát sinh một màn không tưởng tượng được. Chỉ thấy kim quang lé lên trong hư không, một đoàn thánh quang ông ánh bỗng nhìn sáng lên rồi nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đó không phải thẩm hai đào thì còn là ai. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, hắn vậy mà không chết, tại sao hắn lại lăng không xuất hiện. Tràng cảnh quái dị như vậy khiến tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Thánh thể cũng đã hóa thành tro tàn, vậy mà vẫn có thể còn sống sót ư? Chẳng lẽ thượng vị thánh nhân thật sự bất tử bất diệt? Thai, trên người hắn có Phúc Hải Thai. Cố Khinh Nghiên kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy run sợ cùng khiếp sợ. Chỉ là một cái vực vườn của Phúc Thánh Quốc mà thôi, không ngờ trên người lại có Phúc Hải Thánh Thai. Vậy Phúc Hải Thánh Thai là cái gì? Rất nhiều người đều không hiểu nhìn Cố Khinh Nghiên. Phúc Hải Thánh Thái chính là trọng bảo chỉ có ở Phúc Hải Thánh Quốc. Trong truyền thuyết, chỉ khi tu luyện Phúc Hải Thánh Thể tới viên mãn, Đại Thánh mới có thể chế luyện ra, hơn nữa để luyện chế cũng tốn hào không ít tài nguyên. Đối với tù sĩ dưới Đại Thánh mà nói, một cái Phúc Hải Thánh Thái tương đương với có thể một mạng, có thể thay thế bản thể tiếp nhận một lần tự kiếp. Hòa Nhất Nhiên ngưng trọng nói, hắn đã từng du lịch thiền hạ, tự nhiên cũng đã từng nghe nói qua truyền thuyết về Phúc Hải Thánh Thái. Trong truyền thuyết, đại lục có 10 thánh thể chí cao, phúc Hải thánh thể liền là một cái trong số đó. Tu luyện phúc Hải thánh thể tới đại thánh viên mãn có thể thoát thai ra cuốn rốn phúc Hải Có điều nếu luyện chế cuốn rốn sẽ tốn hào rất nhiều tính huyết và nguyên khí của bản thân, chính là hành vi tự ngược. Có rất ít đại thánh tu luyện phúc hài thánh thể nguyện ý luyện chế phúc hài thánh thai. Cho nên tại phúc Hải thánh quốc, phúc hài thánh thai chính là chí bảo vô cùng hiếm thấy. Chỉ có một vài thành viên cực kỳ trọng yếu trong hoàng tộc Phúc Hải Thánh Quốc mới có. Theo lý thuyết, thẩm hải đào chỉ là một vực vườn bên ngoài mà thôi. Tại Phúc Hải Thánh Quốc không tính là cao tầng chân chính, hắn có thể tù luyện Phúc Hải Khuỳnh Thiên Quyền đã là cực hạn. Tù luyện Phúc Hải Thánh Thể là điều mơ tưởng, làm sao có thể mang chí bảo như thế? Kỳ thật rất nhiều người nghe được mấy chữ Phúc Hải Thánh Thay thì đã kịp phản ứng. Đó là bảo vật trí cao nổi danh nhất màn vực. Chỉ cần là người hơi có chút hiểu biết thì đều đã từng nghe nói qua Thế nhưng họ chưa từng nghĩ nó sẽ thật sự xuất hiện Tịch thiền dạ chắp tay sau lưng Nhìn đoàn thánh quang ống ánh trên trời Khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì Cái gọi là phúc hải thanh thai theo hắn thấy Thì nó chỉ là bảo vật chết thay Tại tu tiên giới bảo vật hay bí thuật tường tự cũng không hiếm Một vài đại năng tu vi cao thâm của tu tiên giới sẽ thường xuyên Cho hậu duệ đệ tử được coi trọng luyện chế một ít Vì có đường tu tiền của bọn họ mà bảo hộ Có một số người vừa ra đời Đã ngậm chiếc chìa khóa vàng Gọi là thiên tri kiêu tử Bảo vật chết thay trên người nhiều không kể xiết Giết một lần lại tới một lần Không thể giết chết Trên bầu trời thầm hai đào dục hóa trùng sinh bên trong một đoàn thánh quang Không lâu sau liền khôi phục như lúc ban đầu Có điều sau khi trùng sinh Hắn đã thất kinh tới cực điểm Hắn nhìn tịch thiền dạ đầy hoáng hốt Căn bản không dám tiếp tục ở lại lô hê thành Quay người sầu lên trời Bay thẳng vào 9 tầng mây điên cuồng bỏ chạy Tịch thiền dạ phất ống tay áo 4 thành tiền kiếm lại bay lên lần nữa Hùng hằng đánh tới thầm hại đào Thế nhưng lần thứ hai công kích Bởi vì quá vội vàng nên không có thời gian tích xúc lực lượng Quy lực của tiền kiếm đã giảm bớt đi nhiều Kém xà kiếm thứ nhất Chỉ đánh thẩm hại đào trọng thương Thánh huyết phun ra chứ không giết được hắn Dù sao hiện tại lực lượng của tàn thiền pháp tướng Đã tiêu hào không ít Đã không đủ lực lượng thồi động trù tiền kiếm trận chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thiên bản thân của Chu Tiên kiếm trận để ngăn địch. Vì vậy uy lực của kiếm trận đã giảm xuống rất nhiều. Thẩm Hải là thượng vị cảnh thánh nhân, hắn muốn chạy trốn, Tịch Thiên Dạ chỉ đành bó tay. Lực lượng của thượng vị thánh cảnh quá mạnh, lại có trọng bảo trên người. Tiểu Địa tu gì trận cũng không giữ được, chỉ có thể nhìn hắn bỏ chạy. Chu Tiên tứ kiếm bám theo một đoạn cũng chỉ có thể đánh hắn trọng thương mà thôi. Tịch Thiên Dạ bàn tọa cùng người không độ trời trùng. Ngươi chở đó cho ta Chỉ cần ngươi ở còn ở tại di tích thiền làn một ngày Thì ngươi đừng hòng đào thoát Ngươi phải chết chắc Thanh âm của thẩm hài đào trùng trùng điệp điệp vang lên trong trời đất Sau đó điên cuồng đi xa Trong thanh âm ẩn chứa hận ý vô cùng Phúc hài thánh thai chính là át chủ bài lớn nhất của hắn Tương đương một cái mạng khác của hắn Kết quả lại bị một kiếm của tịch thiền dạ chém mất Có thể tưởng tượng được nỗi hận trong lòng của hắn Lần sau lại gặp nguy hiểm Không có Phúc Hải Thánh Thái chết thay Như vậy hắn chỉ có đường chết Hy vọng lần sau người còn có may mắn như thế Tịch thiền dạ chấp thay sau lưng Thản nhiên nói Từ lúc Phúc Hải Thánh Quốc vực vương ráng lầm Cho đến khi bọn hắn trọng thường trật vật mà chạy Trước sau ngắn ngủi thời gian uống cạn chén trà mà thôi Âm thanh tràn ngập thù hận kia Vẫn còn vàng vọng trong thiên địa Sắc mặt cố khinh yên ngưng trọng Im lặng trầm tư hồi lâu Phúc Hải Thánh Quốc chính là trần chính bất hủ hàng chiều Khi mà viện trường thương huy hoàng nhất cũng chưa chắc mạnh hơn bọn họ. Bọn họ biết được tịch thiền dạng có chỗ đặc thù, tất nhiên sẽ tìm tòa nghiên cứu đến cùng. Lần sau trở lại sợ sẽ không chỉ một người thầm hai đào mà thôi. Làm thế lực đỉnh cao của Nam Man truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, bọn họ có gốc gác cùng thần thông thâm hậu, người thường căn bản không thể nào mà tưởng tượng được. Đừng nói thánh nhân thượng vị, cho dù là thánh nhân viên mãn thì Phúc Hải Thánh Quốc cũng có năng lực đưa đến di tích thiền lành. Thánh nhân bọn họ không thiếu. Bình dân Bách Tính Thành Lô Hề cũng lo lắng thay cho tịch thiền dạ. Ai cũng không ngờ được, Phúc Hải Thánh Quốc lại nhúng tay vào. Tuy rằng cuộc chiến lần này giành được thắng lợi, thế nhưng tương lai lại u ám không thấy ánh sáng. E là không cần chờ đến khi rời khỏi thiền Lan di tích, tịch thiền dạ cũng phải gặp viền toái. Quận Vường Hướng Vận Ích khẽ thở dài. Tịch thiền dạ diệt Bách Thánh, giết cháu gái của Đại Thánh sau khi rời khỏi di tích thiền Lan rất nhiên sẽ bị người ta đuổi giết không chết không thôi. Nhưng hiện tại cát bản không cần chờ lâu như vậy, Tịch Thiên Dạ đã chiều chọc đến Phúc Hải Thánh Quốc, dù trong di tích Lan cũng không sống an ổn cho được. Như vị vực vương kia trước khi đi từng nói, trong di tích Thiên Lan, Phúc Hải Thánh Quốc chính là tồn tại mạnh nhất, tùy tiện đi ra một thánh nhân viễn mãn cũng không phải thứ Tịch Thiên Dạ cùng Thiên Bảo cùng có thể chống đối. Trong Uyển Thù lâu bầu không khí nghiêm nghị, nấy cũng trầm sự nặng nề. Không cần quan tâm nhiều như vậy Thuyền đến đâu Cầu tự nhiên thắng Tịch thiên dạ đạp không về đến huyền thù lâu thả nhiên nói Tịch thiên dạ Phúc Hải Thánh Quốc thật sự rất cường đại Chúng ta nên trước tiên rút khỏi thành lô hề cho nên một chỗ bí ẩn Trong di tích Dù là Phúc Hải Thánh Quốc cũng đừng hòng tìm được chúng ta Cố khinh yên suy nghĩ một hồi đột nhiên nói Nàng không giống tịch thiên dạ Coi như không có chuyện gì xảy ra Không sợ trời không sợ đất Nếu lần sau Phúc Hải Thánh Quốc đến, một vị thánh nhân viên mãn, e là bọn họ ngăn không được. Bởi vì các nàng cũng nhìn ra, tịch thiền dạ đối phó với thẩm hài đào, cũng là có một chút khá là miễn cưỡng. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không nhàm chán, chạy về vì ta như vậy. Thiên Lan Thần Thổ mới là mục tiêu của bọn họ. Tịch thiền dạ thản nhiên nói tiếp. Đúng vậy, cơ duyên ở Thiên Lan Thần Thổ mới là trọng yếu nhất. Phúc Hải Thánh Quốc không đến nỗi chạy về ngay bây giờ. Cố vần khẽ gật đầu Thân thổ tạo hóa bách tộc cùng tranh hùng Phúc hải thánh quốc cũng không thể một mình ăn hết Trong di tích Không chỉ có một mình bọn họ Mọi người nghe vậy cũng yên tâm không ít Chí hiện tại bọn họ không có nguy hiểm gì Bách thánh đã chết Trừ những thế lực đứng đầu trên đại lục Còn ai dám chọc đến bọn họ Tịch thiền dạng ngắm nhìn xác chết khắp thành lồ hề Đang chậm rãi bồi hồi trên không Hai tay hắn bắt một pháp ấn quái lạ Trong miệng niệm kinh văn khó hiểu Từng luồng khí tức kỳ lạ trên người hắn tản ra, nhanh chóng khuếch tán Rất nhanh đã bao phủ khắp thành thị Sau một khắc một màn kinh người xuất hiện trước mắt mọi người Chỉ thấy toàn bộ thánh huyết trên mặt đất dần dần thẩm thấu vào trong đại địa Từng mảnh tản thi thánh thể hóa thành từng luồng sức mạnh, đất trời tình khiết Không ngừng hướng về uẩn thù lâu, hội tụ vào trong cơ thể tịch thiên dạ Chiến tranh hiến tế Đây là một loại thủ đoạn tà dị khá đáng sợ Có thể hiến tế tất cả thi thể trên chiến trường, hóa thành năng lượng sinh mệnh tinh thuần nhất. Thần thông này là thiên phú thần thông đến từ Táng Thiên chiến tộc, một nhánh của Thủy Ma tộc. Táng Thiên chiến tộc chính là một chủng tộc mạnh mẽ tranh đấu với thiên nhiên, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, là chủng tộc giỏi về chiến đấu thuộc Thủy Ma tộc. Tịch Tiễn Dạ rất giết chết một vị tuyệt thế ma đế của Táng Thiên chiến tộc, từ trong huyết mạch của hắn lấy ra bí thuật chiến tranh hiến tế. Trên trăm vị thánh nhân nguồn năng lượng vô cùng lớn Đương nhiên tịch thiền dạ sẽ không lãng phí Chỉ thấy vô cùng vô tận năng lượng tình khiết hội tụ đến Tràn vào uyến thù lâu Tràn vào trong cơ thể tịch thiền dạ Tràn vào dưới lòng đất thành thị Mỗi một vị thánh nhân đều ẩn chứa tinh hoa của thiên địa Nơi bọn họ chết đi sẽ hóa thành thánh địa Nếu ở nơi này tu luyện sẽ hưởng thụ lấy hoàng khí dày đặc Cũng dễ dàng cảm ngộ thêm pháp tác Có thể nói kể từ hôm nay trở về sau Thành lô hề sẽ hóa thành thánh địa tu luyện, tìm khắp toàn bộ Làn Lăng quốc cũng chưa chắc có thể tìm ra nơi nào tốt hơn được nơi này. Trên trăm vị thánh nhân vẫn là ở thành Lô hề, nơi đây có thể nói là mồ chôn thánh nhân, trên trăm vị thánh nhân đạo quả cùng đạo ngần đều lưu ở đây. Vô cùng vô tận năng lượng tinh khiết tràn vào trong cơ thể tịch thiền dạ, chỉ thấy thương thế trên người hắn đang điên cuồng hồi phục. Ngăn ngắn ngắn trong chốc lát cũng đã khôi phục hơn phần nửa. Táng thiên chiến tộc càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Đây chính là huyền bí của tộc này Nhưng năng lượng quá mức khổng lồ Không chỉ tràn vào trong cơ thể tịch thiên dạ Tương tự Cũng tràn vào cơ thể đám người hoa nhất nhiên Trương Thanh Vinh, Cố Vân cùng Cố khinh Yên Lúc đầu mọi người còn hơi sững sờ Sau đó rất nhanh liền phản ứng lại Dồn dập ngồi khoanh chân Tiếp thú của năng lượng sinh mệnh khổng lồ gột rửa Tù vì dồn dập tăng mạnh Tuy rằng khoảng cách thánh nhân trung vị Vẫn còn có chút xa xôi Nhưng rất hiển nhiên bọn họ chỉ cần tiếp tục đi lên, tất nhiên có thể đạt đến bước đó, Không rộng những thánh nhân khác cả đời đều không có hy vọng. Tuần Vĩnh Khí Tôn cũng nhận được chỗ tốt không nhỏ, tu vi tiến thêm một bước, có thể nói là đã chạm tới biển giới thánh cảnh, Hánh chỉ cần tĩnh tù mấy ngày liền rất có khả năng một lần đột phá thành thánh. Còn Chu Khánh Diễm tu vi cũng tăng vọt, từ Tôn giả cảnh tầng thứ 2, một đường đột phá lên Tôn giả cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong, khoảng cách cảnh giới đại Tôn cũng chỉ thiếu thể một chút. Sau khi thương thế tịch thiền dạ khỏi hắn, tù vi cũng tăng vọt. Hắn hấp tù năng lượng nhiều nhất, tù vi cũng tăng nhanh nhất. Hầu như trong chốc lát liền từ kim đan sơ kỳ đột phá đến kim đan trung kỳ, dần dần kéo theo kim đan trung kỳ đỉnh phòng. Tạng thiền pháp tướng cũng hoàn toàn biến mất. Bất quá lượng lớn năng lượng tinh khiết tràn vào trận pháp trọng quyền thù lâu. Tạng thiền pháp tướng thứ hai nhanh chóng ngưng tụ ra. Hơn nữa so với các trước càng thêm mạnh mẽ, càng thêm cố động. Dù sao trên vị thánh nhân hóa thành năng lượng tình khiết quá khổng lồ bọn hắn lại có thể hấp thù được bao nhiêu hầu như 90% trở lên đều bị trận pháp cho quyển thủ lầu hấp thù lấy từ khi đại chiến Bách Thánh đến giờ đã 3 ngày trôi qua lô hề quận Thành đã dần dần khôi phục lại an Bình nhữngt tu sĩ vực ngoại không dám tùy tiện làm loạn cho khu bàn địa nữa thậm chí còn không dám bước vào nửa bước mà phải tránh xa chốn là khu thành cổ không dám ló mặt B tính bàn thổ của lô hề quận Thành lại có thể sinh hoạt bình thường Không phải lo lắng, việc bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một nhóm cường đạo trong nhà mình. Đương nhiên lúc này trong thành Lô Hề đã không có chỗ nào tầm thường. Chỉ thấy trong phạm vi của Lô Hề quận thành, khắp nơi đều có rất nhiều tình hoa, thảo dược cùng vô số linh thú, linh vật xuất hiện, thậm chí còn có cả linh thảo cấp dược thánh xuất hiện. Ngắn ngủi chỉ một đêm, Lô Hề quận thành như biến thành một tòa dược thành. Khắp nơi có thể thấy được bảo vật, thậm chí trên đường phố khe hở của nhà sàn nhà cũng có thể mọc ra linh dược. Mà tù sĩ trong lô hề quận thành không ngừng đột phá tu vi, rất nhiều vẫn rất nhiều người vẫn chỉ trệ không tiến, tướng trưng cả đời cũng không thể mở ra gông cùm siềng dích lại được nới lỏng. Mỗi ngày đều có rất nhiều khí tức của tu sĩ thiên cảnh đột phá lên tôn giả xuất hiện, thậm chí có ngày xuất hiện mười mấy người đột phá lên tôn giả. Tôn giả thệ trước của tịch gia đều cố gắng để tiến thêm một bước nên tu vi đã tăng thêm màng lớn. Vốn là tịch tổ vẫn là tôn giả ngũ trọng thiên, giờ đã đạt tới thất trọng đại viên mãn. Ngày thứ năm, một cỗ khí tức tuyệt luận xuất hiện trên bầu trời Lô Hề Quận Thành. Trên trời lôi minh thiểm điện như mãng xà đan xen với phòng vân, không ngừng cuộn tròn trên bầu trời. Thánh Kiếp Ngày thứ năm lại có người độ Thánh Kiếp ở Lô Hề Quận Thành. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn sàng ngước lên bầu trời bằng ánh mắt hâm mộ cùng rung động. Mà một khi vượt qua Thánh Kiếp thì chính là Thánh Nhân giữa Thiền Địa. Cấp độ sinh mệnh sẽ khác biệt với Phạm Nhân, có thọ nguyên hơn ngàn năm. Nhưng không phải là bên trong thiền làng di tích không thể thành thánh, không thể độ kiếp được sao? Bởi vì có pháp tác giam cầm, trong thiền làng di tích căn bản không thể xuất hiện thánh kiếp. Chưa từng nghe nói trong thiền làng di tích có thánh kiếp. Nhưng bây giờ kiếp vân trên bầu trời lại là cái gì? Ánh mắt mọi người đều nghi hoặc. Trên uyển thù lâu, một thân ảnh phóng lên tận trời, chân đạp lên 9 tầng mây ngành đón lồi kiếp kinh khủng kia. Khí tồn tuần vinh là khí tồn tuần vinh độ thánh kiếp. Rất nhanh đã có người nhận ra thân ảnh khôi ngô cao lớn kia Chính là khí tồn tuần vinh của Thiên Bảo Cung Không nghĩ rằng khí tồn tuần vinh lại thành thánh nhanh như vậy Thật sự không ngờ Lão tổ chuẩn thánh của lòng nhà tông hầm mộ nói Lúc trước khí tồn tuần vinh gặp rủi ro trưởng thương thành Khiến cho tu vi mất hết trở thành phế nhân Không nghĩ rằng sau khi gia nhập Thiên Bảo Cung Chẳng những tu vi hồi phục mà lại thành thánh nhanh như thế Có một đại tôn cảm khái nói Cả đời truy cầu thánh đạo liên tục gặp phải khó khăn Mà lại thấy người khác dễ dàng đạt được như thế Nói không ghen ghét là không đúng Đại tôn chỉ kém thánh nhân một bước Nhưng chênh lệch giữa cả hai thì như trời với đất Như thánh hiền cùng với phàm nhân Nói nhảm Các người không thấy chủ nhân của thiên bảo cung là nhân vật cỡ nào Lúc trước trường thành vinh có thể thành thánh Cũng do thiên bảo cung chi chủ chỉ điểm Là người một nhà Việc tuân vinh thành thánh thì có gì là lạ Một đại tôn cổ lão không ngừng lắc đầu trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Có rất nhiều thứ hầm mộ nhưng không thể làm được. Tuần Vinh có thể gia nhập Thiên Bảo Cung cũng là cơ duyên tạo hóa của người ta. Không ít người nghe thấy vậy cũng bừng lên một khỏa nhiệt tâm. Người của Thiên Bảo Cung không ai là phàm nhân. Nếu bọn họ cũng có thể gia nhập Thiên Bảo Cung thì đúng là tốt biết bao. Lòng nhà tông chủ nhìn tôn nữ lục tâm nhàn của mình. Cháu gái của mình tướng mạo không tệ lại quen biết với tịch thiên dạng. Từng được hòa thánh ban ân, cũng có chốt nhân quả với thiên bảo cung. Nếu mặt dày đi tới cầu xin, không chừng lại có cơ hội gia nhập thiên Bảo cung. Nhưng rất nhanh, Long Nha Tông Chủ liền lắc đầu. Thiên báo cung mặc dù cường đại, cường đại đến mức bọn hắn không thể với tới. Nhưng cũng có một vấn đề rất lớn như lửa qua sông vậy. Bản thân bọn họ cũng khó đảm bảo. Ai biết thiên bảo cung có bị hồi phi yên diệt ngay lúc này hay không? Nếu mà gia nhập thiên Bảo cung có khi lại thành đại họa. Gia Gia, nếu người muốn gia nhập thiên báo cung thì bây giờ đi cầu xin mới được chấp nhận. Nếu không khi họ trở thành một tổng môn huy hoàng rồi, ngươi vựa vào cái gì để mà xin vào? Lục tầm nhàn dường như nhìn ra ý nghĩ của Gia Gia, nhị không được lườm hắn một cái. diệt hoa trên gấm người nào cũng biết, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới thực sự là khó cầu. Lòng nhà tông chủ nghe vậy xấu hổ cười một tiếng sở mũi nói. Haha, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng không có ai muốn gia nhập thiên báo cung. Ánh mắt lục tầm nhàn nhìn về phía uyển thủ lâu, ánh mắt như đang có điều suy nghĩ. Thánh kiếp của Trần Vinh chỉ là tám nhất thánh kiếp bình thường, nội tình của hắn không kém, lại có thềm đại thần thông mà tịch dạ truyền cho, nên việc vượt qua thánh kiếp không phải điều gì khó khăn. Rất nhanh, thánh kiếp đã tan đi. Tuân Vinh ngồi khoanh chân trên hư không, hấp thu lực lượng mà thiên địa trả lại, sau khi vượt qua thánh kiếp, chết để ngừng luyện ra thánh thể. Trọng uyển thủ lâu, cố vân cùng khổ khinh yên đều chăm chú nhìn tuần vinh độ kiếp. Đến tận lúc hắn độ kiếp thành công, hấp thù lực lượng thiền địa mới rời ánh mắt sang phía tịch thiên dạ. Tịch thiên dạ, độ kiếp trong tiểu thiền địa tu di trận không bị thiên làng di tích ảnh hưởng sao. Không phải các người đã vừa tận mắt nhìn thấy rồi ư, tịch thiên dạ thản nhiên nói. Hai người khẽ gật đầu, toàn bộ quá trình tuần vinh độ kiếp hoàn toàn bình thường, không khác gì với những thánh kiếp. Mà độ kiếp xong cũng không phải ngụy Thánh Mà là Thánh Nhân Trần Chính Trước đó tịch thiền dạ đã nói với các nàng Nhưng các nàng không tin Đến bây giờ mới hơi tin một chút Thiền tôn độ kiếp cũng không có vấn đề gì sao Vũ Hải đứng một bên nhịn không được liền hỏi Thiền tôn độ kiếp không phải thánh kiếp bình thường Mà chính là lục nhất thánh kiếp Vạn nhất tiểu thiền địa tu di trận của tịch thiền dạ Không thể nào duy trì được thì làm sao Xem ra Trong sâu thảm tâm hồn Vũ Hải không muốn cố khinh yên độ kiếp trong thiên làng di tích. Dù sao trường thường học viện mấy ngàn năm nay mới có một vị thiền tồn như thế. Nàng thực sự quá trọng yếu. Vạn nhất độ kiếp thất bại trong thiền làng di tích. Trở thành một ngụy thánh nhân khác. Thì nào khác nào hủy diệt tường đồ tương lai của họ. Cố khinh yên cao mày. Trước đó nàng vẫn chưa độ thánh kiếp vì nội tình vẫn chưa đủ. Nhưng sau khi hấp thù sinh mệnh lực tinh thuần của Bách Thánh. Nàng lại có thể tùy thời đột phá. Chỉ là đây là trong thiền làn di tích nên nàng không muốn thử. Yên tâm đi, đừng nói là thiền tôn. Dù là trí tôn độ kiếp ở đây cũng không sao. Tịch thiền dạ thản nhiên nói tiếp. Kỳ thật không phải không thể độ kiếp trong thiền làn di tích. Chỉ cần tránh được hạn chế của quy tắc thế giới ở đây thì không khác gì độ kiếp ở bên ngoài. Thậm chí độ kiếp trong thiền làn di tích còn được nhiều lợi ích hơn bên ngoài rất nhiều. Bởi vì trong thiền làn di tích đã lâu rồi chưa có ai độ kiếp ở đây. Năng lực bản nguyên được tích trữ vô cùng sung mãn rồi rào. Nếu vượt qua thánh kiếp ở đây sẽ đạt được nhiều lợi ích lớn hơn Cố khinh yên, ngươi còn có gì để do dự Chẳng lẽ ngươi không tin lời của tịch thiên giả Nếu ngươi không độ kiếp thì ta độ Ta tin tưởng hắn Cố vân nhàn nhạt lườm cố khinh yên một chút Còn người vẫn ôn nhu như nước, điểm tĩnh nói Nhưng tính chính tính cách ôn nhu điểm tĩnh ấy Lại khiến người ta cảm thấy một cỗ phòng vân Đậm về cố khinh yên Cố khinh yên nhíu mày, lướt cố vân một chút Khuôn mặt tinh xào đột nhiên nguyến miệng cười như trăm hoa đua nở nói. Cố vần muội muội sao ta lại không tin tịch thiền dạ được? Ta có thể vì hắn mà dâng hiến cả tính mạng cũng được. Bây giờ tỷ tỷ đi độ thánh kiếp, người ở đây chờ tin tốt của ta. Vạn nhất ta thành công, người sẽ không bị sai sót nào. Nói xong cố khinh yên, kiểu diễm cười với tịch thiền dạ một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài. Viện trưởng Vũ ưng hải há toà miệng muốn khuyên can nhưng rất nhanh hắn lại cười khổ một tiếng mà ngậm miệng lại Trong lòng đầy bất đắc dĩ Nữ nhân là một người từng trải nên sao hắn không rõ Nữ nhân khi chiến đấu thì tốt nhất người đừng có trêu chọc tỷ tỷ đợi chút mùi muội cũng đi Cố vân hóa thành một đạo kinh hồng bay ra ngoài cũng muốn độ kiếp không muốn chậm hơn cố khinh yên Trành quang nhìn bóng lưng của tiểu thư mánh mắt đầy vẻ cười khổ Tiểu thư luôn luôn điểm tĩnh thành nhã, không tranh quyền thế mà lại có một ngày tranh tình nhân với người ta. Trước kia nàng cũng không dám nghĩ ra cảnh này. Trong lòng nàng thầm hận nhịn không được mà hung hăng trứng mắt với tịch thiền dạ. Tịch thiền dạ tỏ vẻ không hiểu là có ý tíu gì. Kỳ thực cố khinh yên cũng không phải tích tịch thiền dạ. Mà nàng đối xử tốt với tịch thiền dạ như vậy, đa phần là vì sư tôn. Chỉ là giữa nữ nhân với nữ nhân luôn có một sự gành ghét. Đặc biệt là hai nữ nhân ưu tú Có một số việc người khác không thể lý giải cho được Bởi vì có định ý Cùng đề phòng như có như không Của cố vân đã khơi dậy niềm háo thắng của cố khinh yên Thế là phát sinh chiến tranh Giữa hai nữ nhân Mà không có bất kỳ một cái dấu hiệu nào Âm âm Lôi vân cuồn cuộn xuất hiện trên bầu trời Trời đất u ám Đại lượng lôi điện mọc ra từ tầng mây Còn hùng mãnh đáng sợ hơn cả thời điểm tuần vinh độ kiếp Mà không chỉ là một đạo lôi kiếp Mà chính là hai đạo lôi kiếp đồng thời xuất hiện Mọi người trong thành lô hề đậu trận mắt quác mồm nhìn hai nữ nhân độ kiếp Bọn họ không giống như đang độ kiếp Quả thực là hận không thể nào vọt thẳng vào trong tầng mây Đánh biển lôi thành phấn vụn mới cam tâm Chẳng lẽ thiên tôn độ kiếp đều là bá đạo như vậy sao Thiên tôn không hổ là thiên tôn Quả nhiên không phải là người mà ta có thể so sánh Một vị thánh nhân hạ vị cảm khái nói Như thế nào mới gọi là phong thái của thiên tôn Giờ phút này hắn rốt cục được tận mắt trông thấy, quả nhiên là phòng hòa tuyệt đại thiền trì kiều nữ, còi thánh kiếp như là cận bã. Trời ạ có cần phải như vậy không? Cao bàn tử suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, thân thể mập mạp không ngừng run rảy. Phương thức độ kiếp của hai người cố vân cùng cố khinh yên thực sự quá hùng hãn, dường như không phải trời buông xuống kiếp nạn cho các nàng, mà là các nàng có thù hận với trời xanh. Trên bầu trời hạ xuống lôi kiếp càng ngày càng khủng bố. Nhưng hai nữ nhân độ kiếp càng ngày càng hung tàn Cuối cùng suýt chút nữa sông vào trong biển lôi Rốt cuộc là có cửu án gì Lôi kiếp cũng thật đáng thương Các nàng độ kiếp quá hung tàn Dường như xem lôi kiếp là kẻ thù vậy Bao nhiêu thánh nhân từng độ kiếp thành thánh Nhìn thấy một màn này cũng run cầm cập Đạo lôi kiếp thứ tư Đạo lôi kiếp thứ năm Kiếp mà thiền tôn phải độ Chính là lục nhất thánh kiếp càng về sau càng thêm đáng sợ Đến đạo lôi kiếp thứ năm ẻ e là thánh nhân bình thường cũng không dám chống đỡ và sẽ bị đánh trọng thương. Cố Khinh Nghiên có chút bất ngờ nhìn Cố Vân, nàng có thể hung hăng như vậy là bởi vì Sư Tôn truyền thụ bảo vật cao truyền cho nàng. Đồ vật mà Sư Tôn truyền thụ cho nàng gần như không tồn tại trong đại lục Nam Man, tuyệt đối là đạo thống vô thượng. Vốn dĩ, nàng tự nhận có thể vượt qua Cố Vân, nhưng không ngờ Cố Vân cũng không kém hơn nàng chút nào. Lẽ nào Cố Vân cũng nhận được kỳ ngộ đặc thù? Cố khinh yên cao mày nhìn cố vân Không biết có phải là ảo giác hay không Nàng mơ hồ cảm giác được trên người cố vân Có một luồng khí tức rất tương tự sư tôn Nàng thậm chí hoài nghi Có lẽ sư tôn cũng từng giáo dục cố vân Bằng không một tu sĩ ở đại lục Nam An này Có thể tu thành thiên tôn thì thôi đi Vậy mà còn nắm giữ thần thông bí thuật Cao thầm khó lường như thế Kỳ thật không chỉ cố khinh yên Cố vân cũng kinh ngạc nhìn sang Nàng tu luyện ưu điệp kinh Là truyền thừa đỉnh cao nhất Dù là nhân tộc thiên vực thì môn kinh này cũng được xưng là bán thần trí sách. Cố khỉnh yên lại có thể cùng nàng không phân cao thấp, hiển nhiên cũng nhận được truyền thừa bất phàm. Cố vân luôn cảm thấy học viện trường thường rất thần bí, hẳn có bí mật nào đó không muốn cho người ta biết. Bây giờ xem ra quả nhìn không sai. Ẩm Ẩm, đạo kiếp lồi thứ sáu hạ xuống, cả thiền địa được lôi điện bao trùm, dường như là tận thế vậy. Lôi đỉnh che đậy hết tất cả. Cách di tích thiên lạn thật xa, thành trưởng thường trong quang các, một bóng người xinh đẹp mặc áo lụa mỏng màu đen đang đứng trước cửa sổ, da thịt nàng óng ánh trong suốt, mềm mại trắng chao hơn cả bạch ngọc, tướng mạo đẹp vô cùng, dường như trên thế gian không có từ ngữ nào có thể hình dung vẻ đẹp của nàng, nàng như là tuyệt thế yêu tinh, có thể câu dẫn hồn phách của tất cả nam nhân trên đời này. Không ngờ lại có người tu luyện y điệp kinh của ta đang độ thánh kiếp. Nước tự nhiên xuyên qua hư không, Dường như nàng cảm ứng được điều gì tự lầm bầm một mình Ở trong thế giới thái hoang này Người biết được ưu điệp kinh lác đác không có mấy Mà đại lục Nam Man Kém biết được ưu điệp kinh chỉ có một người Vẻ mặt nữ tử sinh đẹp trở nên quái lạ Một đôi đẹp Một đôi tay đẹp đẽ nên thần linh Cũng phải đố kỵ đột nhiên nắm lại Dường như đang nắm chặt một tên nam nhân Thối thả đáng ghét Tên sở khanh nhà người khốn kiếp Lại dám chuyển thụ ưu điệp kinh cho người khác Rốt cục là bị tiểu tiện nhân nào lừa gạt. Nàng đột nhiên nhớ tới chiều nhà đầu nhiều lần lén lén xông vào Thánh Sơn. Hình như tiểu nhà đầu kia có quan hệ không tệ với tịch thiền dạ. Nghĩ đến chuyện này, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Hận không thể ngay lập tức chạy đến trước mặt tịch thiền dạ. Sau đó nhéo lỗ tài quán thật mạnh. Thật là tức chết ta. Hai vị nữ thiền tôn độ kiếp một đường hung hăng đến cùng. Biển lôi nghìn dặm cũng từ từ tiều tàn trong thiền địa. Hai vị nữ tiên tôn vẫn đứng ngạo nghễ trên chín tầng trời, phất áo tùy ý bay pháp với. Hai nữ nhìn nhìn nhau một chút, trong đôi mắt cùng tóe lên đốm lửa. Cố Khinh Nghiên venh vánh hăng, khí chàng mạnh mẽ như bậc đế vương, mà Cố Vân thì tĩnh lặng như biển sâu, dưới mặt nước ẩn giấu cuồn cuộn sóng ngầm. Hai người cũng không ngờ, thời điểm độ thánh kiếp cũng không hạ thấp được đối phương. Trời dáng cam lộ ngàn năm một thở, còn đứng ngay ra đó làm gì, hấp thu đi. Tịch thiền dạ đứng bên cửa sổ nhìn các nàng thản nhiên nói Hắn tự nhiên có thể nhìn ra hai người này không hợp nhau Đang yên đang lành tại sao lại muốn phần cao thấp Thật đúng là nữ nhân Tịch Thiên dạ lắc đầu một cái xoay người trở lại trong phòng Sau khi bại bách thánh, huyền thu lâu thu được lượng lớn tài nguyên Đám người kia đều là giàu nứt đố đổ vách Chẳng khác nào một cái bảo khố biết di động Giết chết trên tràm vị thánh nhân Từ trên người bọn họ đạt được bảo vật quả thực còn nhiều hơn gấp mấy lần so với yển thủ lâu bán tháo thiên làn lạnh. Rất nhiều bảo vật hiếm lạ khó tìm, dù có tiền cũng không mua được. Tỷ như đặc thủ tư liệu để thăng cấp, cho vạn lý ký cùng đá thần tiền cũng đã tìm được. Quãng thời gian này hắn chuẩn bị bế quan để luyện chế ít bảo vật, sau đó cường hóa đại trận phòng hộ nguyên thủ lâu. Loại trận pháp sát phạt này chỉ một mình Chu Tiên kiếm trận còn không đủ. Tuy rằng Chu Tiên kiếm trận có lực mạnh mẽ, Nhưng một lần chỉ có thể đánh ra một kích Vì thế nhất định phải bố trí thêm mấy tòa trận pháp thủ công Về mặt phòng ngự chỉ dựa vào bát, bát nhãi kìm cường trận vẫn còn chưa đủ Nếu đám người Phúc Hải Thánh Quốc đến đây trả thù Một tòa trận pháp phòng ngự cần bản là gánh không được Chuyện đến nước này tình thiền dạng cũng chỉ có thể tận lực cường hóa huyền thù lâu Cũng may của cải của trầm vị thánh nhân lưu lại đã miễn cưỡng đủ để hắn bố trí một phèn mà hai nữ nhân kia nghe vậy cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh, hai đạo bảy sắc cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người các nàng. Hào quang bảy màu nồng nặc đến cực điểm, sánh lạn như bảo thạch màu đẹp mắt nhất trong thiên địa, phản phất như hai con sông từ trên chín tầng trời chảy xuống, cuồn cuộn không ngừng. Mấy vị thánh nhân lúc ở trong thành cũng chố mắt nhìn, trời giáng cam lộ, bất kỳ ai trong bọn họ cũng từng gặp qua. Thế nhưng giờ khắc này đâu chỉ là trời dáng càm lộ, quả thực là trời dáng dòng sông thì có. Nhiều thế giới bản nguyên như vậy, quả thực làm mù đôi mắt của bọn họ. Nhớ nằm đó bọn họ độ kiếp thiên địa bàn ơn chỉ bằng 1% trước mắt. Không, có lẽ ngay cả một phần ngàn cũng không tới. Giữa người với người cũng là vượt qua thánh kiếp. Vì sao lại trình lệch đến như thế?